các bạn đang nghe tại đọc truyện audio hỏi nàng lần nữa lắc đầu đợi ta một lát hắn nói với nàng nàng mỉm cười gật đầu một cái nhìn nàng đoàn lỗi không kìm hãm được nắm tay nàng một cái thật chặt lúc này mới buông nàng ra xoay người đi xử tên đội mũ sa và thuộc hạ của hắn hắn một tay hất mũ sa của đối phương ra chỉ thấy xuất hiện trước mắt hắn một gương mặt xa lạ ngươi là ai hắn hỏi Thiếu ra, ta nhận ra hắn, hắn là đương gia của một sòng bạc bên trong Trận Thành Một vũ vệ sau khi thấy bộ mặt thật của người đồng mũ xa thì ô lên, mở miệng nói Trận Thành là một thành trấn nhỏ, không tới một phần tư của Lam Châu Từ Lam Châu đến đó gần một ngày rưỡi cưỡi ngựa Thành không lớn nhưng rất nổi tiếng bởi vì ở đó có hàng trăm sòng bạc lớn nhỏ Là một thành cá cược chính cống Dám đụng đến người của ta, chắc hẳn người cũng đang nghĩ đến hậu quả chứ Âm thanh của hắn nhẹ nhàng nhưng lại làm cho người ta loại cảm giác không rét mà run. Lúc vừa mới đến đứng ở bên ngoài phòng chứa cùi, hắn đang nghe người bắt chói nàng tới đây nói ra mục đích rõ ràng. Linh Lan biết trước mọi việc, lời đồn ngu xuẩn này không biết từ nơi nào truyền đến. Nhưng đối với Linh Lan mà nói thì không phải là chuyện tốt. Hắn tuyệt đối muốn ngăn chặn, muốn giết gà dọa khỉ, khiến đám ngu dân kia biết vì một lời đồn không rõ thật hư mà phải mất đi tính mạng là một chuyện không đáng giá. Chuyện ngày hôm nay tuyệt đối hắn sẽ không để nó xảy ra lần nữa, tuyệt đối. Linh lan trong cơn hoảng hốt về đến nhà, hoảng hốt tiếp nhận sự quan tâm của mọi người khi nàng trở về từ hiểm cạnh. Hoảng hốt bị đoàn lỗi lấy lý do, nàng ấy mệt chết đi được, có gì đợi ngày mai hãy nói tiếp, ngăn chờ mọi người, sau đó đưa nàng về quan vận uyển. Nàng không có biện pháp ngăn chặn cơ hoảng hốt của mình, chỉ vì thiếu gia cầm tay của nàng. Hơn nữa, không chỉ một lần ở bên ngoài phòng chứ cùi kia... Mà trong xe ngựa cả đường trở về, thiếu gia thủy trùng vẫn nắm chặt tay nàng, một khắc cũng không có buông ra. Nàng cảm thấy mình giống như đang nằm mộng. Trên thực tế cũng thế, bởi vì từ nhỏ thiếu gia cầm tay nàng thì nàng liền không cách nào ngăn cản mình suy nghĩ lung tung. Nàng đang suy nghĩ thiếu gia cầm tay nàng là bởi vì thích nàng sao hay là thuần túy chỉ muốn biểu đạt sự quan tâm cùng ai đấy vì nàng trở về từ hiệp cảnh. Nàng đang suy nghĩ, thiếu gia luôn luôn là chính nhân quân tử. Từ khi nàng làm tỷ nữ cho hắn, thì hắn vẫn luôn không đối với nàng có hành động cợt nhà. Lần này vậy mà cầm tay nàng, hắn nhất định là có ý tưởng hay quyết định gì đó. Nàng đang suy nghĩ, thiếu gia đang suy nghĩ gì hoặc quyết định cái gì chứ? Hắn sẽ mở biệt, muốn nàng làm nữ nhân của hắn sao? Chỉ là nữ nhân hay thân phật thì thiếp, hay là thê tử mà nàng vẫn mọc đợi đây? Nàng một mừng nghĩ... Đáng suy nghĩ, nếu thiếu gia muốn nàng làm thiếp, nàng có nên đồng ý không? Phải trả lời thế nào? Nàng đang suy nghĩ, tràn đầy chơ mong cùng lo lắng, thấp thỏng cùng sợ hãi. Sau đó lúc hoạt hỉ, lúc bi thương. Linh lan. Thanh âm của thiếu gia đột nhiên truyền vào tai nàng, làm nàng đột nhiên hồi hồn, sau đó lại bị một màn nước mắt khiến chật mình. Thiếu gia lại cầm khăn vải ướt, đang thay nàng lau đôi tay. Thiếu gia... Nàng kinh sợ đột nhiên giúp bàn tay từ trong tay hắn trở lại Lại bởi vì động tác quá lớn Cùi trò đột nhiên hung hăng gõ vào cạnh bàn A! Nàng kêu gào bi thống ra tiếng Nhất hơi vệnh mắt hồng hồng Ngủ ngốc Nàng bị mắng Có bị thương không Ta xem một chút Lại được quan tâm Chỉ thấy thiếu gia nhẹ vén tay áo nàng lên đến cùi trò Quan sát cẩn thận chỗ vừa bị đục vào Sau đó nhíu chặt lông mày Chảy ra Nàng ngẩn ra, nhìn khỉu tay của mình, chỉ thấy bên trên trừ bị sưng đỏ thì có một phần nhỏ bị chảy ra. Nàng từ lúc nào thì trở nên mong manh yếu đuối như vậy, và vào một chút liền bị chảy ra. Không có việc gì, đây chỉ là vết thương nhỏ, một hai ngày sẽ tốt hơn. Nàng mở miệng nói, nghĩ muốn thả tay áo xuống, lại bị hắn hét ngừng lại. Đứng đọc. Nàng không hiểu nhìn về phía hắn Chỉ thấy hắn bỗng nhiên đứng dậy đi vào nội thất Chốc lát sau trở lại thì trên tay có thêm bình thuốc trị thương Hắn lần nữa ngồi trở lại ghế trước mặt nàng Mở chai thuốc ra Đón tay mang theo mùi vị bát mè của dược cao Vẽ loạn trên vết thương ở khuỷ tai nàng Ta rất đáng sợ sao Hắn chợt mở miệng hỏi a, Nàng ngật ra Thiếu ra như thế nào đột nhiên hỏi như vậy Phản ứng vừa rồi của ngươi làm ta cảm thấy mình như người xấu vậy. Hắn dạy kín mình thuốc, sau đó để lên trên bàn, lại ngừng đầu nhìn nàng hỏi lại lần nữa. Ta rất đáng sợ sao? Về mặt của hắn rất nghiêm túc. Linh Lan nhanh chóng lắc đầu, thiếu ra không đáng sợ, không đáng sợ chút nào. Vậy phản ứng vừa rồi của ngươi là có ý gì? Ta chỉ là bị hù dọa. Hù dọa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net